các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiến sẽ đưa Beethoven của bác đi chơi có chịu không? Nhá. Dạ có ạ. Phòng lên xe mở cửa, anh ngồi nhanh xuống ghế lái, quay lại phía sau, anh liền nói: "Nào, chúng ta khởi hành được chưa nào, hai quý cô?" Hồng mỉm cười trả lời: "Dạ được rồi, anh mau lái xe đi." Chiếc ô tô lăn bánh hướng thẳng tới Quảng Ninh. Sau hơn 10 năm kể từ ngày phong và chiến đưa Bé Thảo đến sống và làm việc tại Hà Nội. Phong không biết rằng quyết định của anh lần này đã làm thức tỉnh một lời nguyền của nhiều năm về trước và chìa khóa để tới lời nguyền đáng sợ đó trở lại lại chính là Bé Thảo. Hơn 2 giờ đồng hồ đi đường, xe của Chiến và Phong cũng tới được Quảng Ninh. Quay sang phía Phong, Chiến nói: "Cậu có còn nhớ đường về đó chứ?" Phong gật đầu trả lời: "Có, tôi nhớ. Cậu để tôi lái xe cho." Dừng trước tiên là chúng ta cần dừng chân để nghỉ ngơi xíu. Dừng ở trạm ở quán đó đi, cho con bé ấy, và Hồng xuống nghỉ chút rồi lát chúng ta lại tiếp tục đi, chứ đi liên tục như vậy sợ con bé mệt đấy." Chiến gật đầu tán thành ý kiến vừa rồi của Phương. Anh mở cửa xe bước vội ra bên ngoài. Vốn nghiện thuốc lá, cho nên Chiến luôn luôn tranh thủ lúc dừng xe để nghỉ ngơi và hút thuốc. Hồng đã bế Thảo xuống xe, lấy khăn ướt lau cho con bé Thảo. Hồng thì mỉm cười nói: "Nào, cho ổ chứ?" Bây giờ cô đưa cháu vào quán ăn, ăn cái gì đó kẻo đói. Cháu đồng ý chứ? Bé Thảo gật đầu rồi nắm tay của Hồng, theo sau Hồng tiến vào quán. Phong đứng bên ngoài cùng với Chiến, anh liền nói: "Cậu nghĩ lần này về lại nơi này sau từng ấy năm, việc mà chúng ta luôn dự tính từ trước vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch chứ?" Chiến vừa hút thuốc vừa nói: "Cậu muốn thay đổi kế hoạch hay sao?" Phong lắc đầu thở dài nói: "Không phải vậy đâu." Chị có điều là tôi cảm thấy. Chiến vỗ nhẹ vào vai của Phong. Cậu bỏ cái ý nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu đi. Đó là căn nhà của em gái cậu, là nhà của bé Thảo. Trước sau gì thì sau này con bé nó lớn hơn, căn nhà sớm muộn gì cũng thuộc về nó mà, có phải không? Phong không nói gì, anh im lặng bởi trong đầu của anh đang hiện lên hình ảnh của em gái anh. Sự việc năm xưa như đang ùa về sau từng ấy năm, trốn tránh rời khỏi nơi đây. Hồng và bé Thảo cũng từ trong gọi với ra. Hai người còn làm gì ở ngoài đó nữa vậy? Mau vào đây ăn đi rồi chuẩn bị lên đường nào." Chiến quay sang phía của Phong, anh liền nói, "Cậu vào trong ăn chút gì đi, con cậu." Chiến lắc đầu xua tay đáp, "Không, tôi không ăn đâu, mấy nay bụng dạ kém quá." Phong đưa khóa xe cho Chiến rồi nói, "Cậu đi xung quanh đây xem có cây xăng nào không, nếu thấy thì đổ xăng rồi quay lại đón chúng tôi nhé." chiến nhận chìa khóa, rồi lên xe nổ máy và đánh xe đi liền sau đó ít phút. Ngồi trong xe, anh hướng ánh mắt nhìn sang hai bên đường để tìm trạm xăng dầu. Bất ngờ chiến ấn chân phanh gấp xe lại. Anh quay đầu nhìn về ghế sau và gương mặt đã không thể giấu đi được cái sự ngạc nhiên, bởi vừa ít phút trước thôi, từ kính chiếu hậu trong xe, anh đã nhìn thấy một người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau. Đưa tay dụi mắt, rồi mở to hai mắt nhìn lại thì trước mắt của chiến trong xe không hề có người phụ nữ nào nữa. Chiến lắc đầu rồi nói, "Ờ, mình vừa thấy cái quái gì vậy? Làm sao mình có thể thấy được người phụ nữ đó ở đây?" Dù cho có cố gắng để xua đuổi cái hình ảnh của người phụ nữ với cái làn da xanh sao và không hề có mắt mà Chiến vừa nhìn thấy qua gương chiếu hậu, bởi Chiến vừa nhớ ra người phụ nữ bước ra từ nhà của Hồng chính là người đang ngồi phía sau chỉ vừa ít phút trước đây. Tại sao cái dáng người của người phụ nữ mình thấy ở nhà của Hồng sáng nay sao quen quá mà mình cứ nghĩ mãi không ra được chứ? Tiếng điện thoại vang lên, Chiến đơ vội điện thoại lên tay nghe. Cậu đổ xăng tận đâu vậy hả? Chiến vội hỏi. Đây, tôi thấy cây xăng rồi, đợi một lát đi, quay lại ngay nhé. Chiến tắt máy, anh đặt điện thoại xuống ghế rồi nổ máy đánh xe tới trạm xăng dầu cách đó không xa. Nhưng Chiến không còn để ý rằng Lúc này ở ghế sau, một bóng trắng đang dần dần hiện lên, mỗi lúc một rõ ràng hơn. Đây đây đây, về đây rồi, khiếp. Đi mãi mới thấy có một cây xăng đấy. Phòng bước nhanh tới, mở nhanh cửa xe, quay lại phía sau anh nói với Hỏng. Hai cô cháu lên xe đi, tới căn nhà dọn dẹp chắc cũng phải tới tối đấy. Hồng gật đầu rồi quay sang dắt tay bé Thảo lên xe. Chiến cũng nhường lại chỗ ngồi tay lái cho Phong. Anh quay lại phía sau. Chiến nói nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net